rồi trò sẽ tự quyết con đường sống của mình. Thưa Thầy, Thành nói từ tốn, con không lỗi đạo thầy trò, vừa qua con hành động đúng, con đã có 5-3 chữ, biết suy nghĩ, con sang tuổi 18 rồi, con không thể thở ơ trước việc đồng bào mình bị trà đạp, phải đứng dậy đòi được quyền sống. Con biết ơn Thầy muốn giúp con được tiếp tục học đến đầu, đến đũa ở cái trường này. Nhưng thưa Thầy,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 Em đi lần vô miền trong. Để làm gì? Em còn muốn đi xa nữa, đi để biết, để học, để rồi làm được một việc gì có ích cho dân mình, nước mình. Em đã nghĩ kỹ chưa? Từ lâu em đã tìm, đã lựa chọn cho mình một hướng đi, anh ạ. Em đã quyết, thì hành, anh học hết niên khóa này, anh cũng sẽ chọn một hướng sống hợp với mình. Anh em nhìn nhau, mắt ướt Ngoài vườn khuya, tiếng chim rời sạc Vọng vào từng giọt lệ rơi Quốc Quốc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 Đức tính cao thượng ấy của anh đã in sâu trong tình cảm nhóm lái kẹo mạch nha. Lúc anh ngỏ lời xin được đi nhờ vào miền trong, họ đón mời anh với một niềm vui, được dịp trả nghĩa cũ. Con đường từ Huế vào sư quảng như một sợi dây vắt vẻ qua những núi non khuất khúc, điệp điệp trùng trùng. Con ngựa ô bầm đen mượt, đuôi dài phủ phê, dáng thon thon kéo cỗ xe chạy xăm xăm theo tay cương của người xả Ích. Thành được nhường một chỗ ngồi thoải mái nhất. Anh có thể nhìn xa lên phía trước, nhìn sang bên đường qua ô cửa sổ nhỏ. Lúc nào mỏi, anh có thể nằm rũi thoải mái, ngang lòng thùng xe. Anh không dám ngồi ở vị trí tốt này, nhưng cả ba ông lái mạch nha đều nhường. Cậu ấm đi vô sứ quảng lần đầu, cần ngồi chỗ nớ mới dễ nhìn được phong cảnh sơn thủy hũ tình. Ông xả ích vui vẻ giới thiệu. Từ đây vô quảng nghĩa, có nhiều cảnh đẹp, Chỉ tính đến cửa Hàn cũng đã có cảnh đẹp Lăng Cô, đèo Hải Vân, bến Nam Ô. Cậu ấm đã có chữ trong mắt, thì nhìn cái đẹp một, hóa đẹp hai, đẹp ba bốn lần. Thành tránh lời đề cao về mình, anh khiêm tốn. Mỗi một cuộc đi xa là một dịp học hỏi được những điều bổ ích, các bác ạ. Đúng, đúng, ông xã Ích vẻ ăn ý nói. Cậu ấm nói đúng, đi một đoạn đàn học một sàng khôn mà. Cuộc hành trình ngày đầu tiên qua được Lăng Cô. Người xã Ích lái ngựa rẽ vào một làng nhỏ dưới chân đèo. Mọi người súng vào việc cơm nước trước khi trời tối. Ông xã Ích cho ngựa ăn thóc, uống nước. Thành lấy liềm xọt đi cắt cỏ cho ngựa. Cả nhóm lái kẹo ngạc nhiên. Ơ, cậu ấm. Sao cậu ấm lại đi làm cái việc? Ông xã Ích rằng lấy cái liềm trên tay Thành. Thành phải nói rõ ràng. Tuy là học trò, con nhà quan... Nhưng từ lúc còn bé, ở nhà với bà ngoại tôi đã quen những việc như thế này. Quý hóa quá, quý hóa quá trời. Những người lái kẹo suýt xoa, tấm tắc. Nhà quan nào cũng như nhà cậu thì cánh dân đen hẳn là đỡ khổ đôi ba phần. Qua một đêm ngủ bên đèo mây, tất thành thấy sảng khoái như ở quê nhà. Ngồi trên xe ngựa lắc lư gặp tình mà đầu óc anh vẫn chưa hết bâng khuân về giấc mơ về nhà quê nhà đêm qua. Hình ảnh những người thân ở quê nhà biện dịn trong tâm hồn anh. Con ngựa ô kéo cỗ xe lên đèo Hải Vân, chân trói về sau, toàn thân dướn lên phía trước, cái đầu lắc lư, bộ bờm đen mượt vọt vòng, cổ dâm dấp mồ hôi, thành thương con ngựa kéo nặng. Có lẽ ta xuống bớt, để xe đỡ cho con ngựa một chút. Khỏi, ông xã ích nói, sức ngựa ô khỏe, dài lắm, kéo chừng này chả thấm tháp gì với sức của nó. Vì lên dốc nó phải ráng sức chút xíu ạ. Gặp phải buổi trời mù, đèo hải vân chìm trong mây trắng. Đi trên đèo, chỉ nghe tiếng sóng biển hòa với tiếng gió hú. Mấy bác lái kẹo băn khoăn. Tiếc quá, gặp phải hôm trời xấu, cậu ấm không được nhìn thấy mặt biển như lụa, ngọn đèo như tháp đồng đen. Mây gấm, nắng tơ, hùng vĩ và thơ mộng lắm, cậu ấm ạ. Thành đưa mắt ra xa. Toàn một màu trắng bồng bềnh, đầu con ngựa như một mũi thuyền rẽ màn mây trắng đi vào cõi thần tiên. Anh bắt đầu cảm thấy lý thú như một chàng hiệp sĩ, chẳng quản gì ra ngựa bọc thân. Bỗng ngựa hí, nhảy trồm lên, chân đá vào càng xe, cỗ xe bị đổ về phía sau. Người đồ đạc trên xe lăn củ củ, ngựa hí vài tiếng yếu đuối, vùng vẫy. Tiếng hồ gầm mọi người đã hết bàng hoàng, choàng dậy. Ông xả ích kêu thất thanh. Ôi, trời đất ơi, hổ vô ngựa, ngựa bị hổ mắc cổ rồi. Mọi người súng đến quanh con ngựa, con ngựa đã quỵ xuống, máu đang chảy linh láng nóng hôi hổi, vết thương ổ cổ toang hoác, cuốn họng bị đứt lùa thùa, bộ bờm đen mượt phủ kín mắt như đang ngủ. Ông xả ích khóc, cổ thân con ngựa quý của tôi vì vướng càng xe mà bị cọc vồ trộm mới nên cơ sự này. Nếu nó nó rộng chân thì một cọp chứ 10 cọp cũng khó nhổ được một cái lông đuôi của nó. Ôi, nó kết bạn với tôi đã gần 10 năm rồi, nó về nhà lúc tôi chưa mọc răng kia mà. Ông cầm con mát cán dài đi theo vết máu mảng cổ ngựa bị hổ tha, ai cũng ứa nước mắt, vỗ vỗ bàn tay lên mình ngựa còn đẫm mồ hôi, tất thành ngồi bên đầu ngựa vuốt mắt cho nó và vuốt bộ bờ mát rượi bàn tay. Ông Sả Ích quay về, cắm phập cái mát xuống bên mình ngựa, tay chống nạnh. Tôi mà gặp được thì thằng cọc chết tươi, hoặc tôi chết, chứ chẳng chịu về đâu. Hu hu hu, ông ôm mặt khóc to. Anh em lái kẹo an ủi. Gặp xui vầy rồi thì ta liệu việc để còn đi thấu cửa hàn kẹo tối trên đèo mất. Ông Sả Ích tìm được một chàng cỏ bên thung lũng, chỉ có một cái cuốc và mấy cái lưỡi mát. Họ chuyển tay nhau đào bới. Thành cởi áo ngoài, sẵn quần quá gối khuân đá hót đất lên. Đào được một cái hố dài, sâu để lọt vừa thi hài ngựa. Ông Sả Ích lồng sợi dây thừng ngang mình ngựa, mọi người súng vào cùng kéo. Ông Sả Ích nước mắt ngắn, nước mắt dài nhờ Thành. Cậu ấm vần những hòn đá ra xa và chặn đường các gốc cây để ông Mã đỡ xê sát, đỡ đau. Ông xà ích e cậu ấm thành chưa thông cảm về cách gọi tôn kính của ông, ông phân trần. Cậu ấm ơi, cái giống ngựa lúc còn sống thì làm thân tôi tớ cho người khi chết hóa thành thần mã, chầu nơi đền đài thờ vương, thờ đế. Cháu có hiểu phần nào cái điều đó, chú ạ? Ngôi mộ con ngựa được vun cao và xếp đá xung quanh, ông xà ích quỷ trước mộ khấn. Thưa ông mã, người xưa dạy, Con trâu là đầu cơ nghiệp, con ngựa là vựa tiền. Lúc ông còn sống, ông đã gò lưng làm lụng nuôi cả nhà tôi. Chẳng may ông bị lâm nạn giữa chuông giữa đèo nên chúng tôi mai táng ông quá sơ xài. Xin vong linh ông mở lượng hài hà cho chúng tôi được phần nhờ. Xin hứa với ông chuyến đi kinh đô tới, chúng tôi sẽ có lễ lạc lòng thành tạ trước mộ ông. Nguyễn Tất Thành cùng đứng với các ông lái kẹo. Một hàng ngang trước mộ ông mã Vái, năm vái Anh nao nao như lúc đứng trước ngôi mộ người thân Mọi người sắp xếp lại đồ đoàn vào xe Trời đã trưa, sương tan Mây trắng trôi trên đỉnh núi Biển trải xanh xa dưới chân đèo thăm thầm Thành cảm thấy ngơ ngác trước biển cả núi cao này Ông xả ích giọng cứng rắn Từ đây đến liên chiều không còn xa nữa Từ liên chiều đến nam ô độ một dặm và về cửa hàn còn hơn hai dặm nữa, về thấu tỉnh Lị Quảng Nghĩa còn những 38 dặm kia. Chúng ta xếp đặt cách đi sao cho tiện bây giờ. Một ông lái kẹo hỏi. Ông xã ích nói, Một người cầm càng, hai người đẩy xe, hai người nữa, nghỉ trên xe, rồi lại thay nhau, người đẩy, người nghỉ. Riêng cậu ấm thành cứ nghỉ ở trên xe, vô tới cửa hàn ta tìm xe quen để gửi cậu đi nhờ về Quảng Nghĩa. Các chú ơi, Thành nói, các chú đã nhận ghép cháu vào cùng một chuyến đi đường dài ngày. Mọi việc may rủi xảy ra dọc đường, cháu cũng được chia phần, cùng gánh chịu như mấy chú vậy. Cậu ấm có cái bụng tốt ấy, bầy tôi biết, ông xả ích nói. Bầy tôi thương chú học trò tay yếu chân mềm mà làm cái việc đào đất cất gỗ, tội nghiệp quá ta. Cháu đã chịu đựng những nỗi khổ quen rồi, các chú ạ. Vậy thì... Mấy ông lái hồ hởi nói, ta đi nào, đi. Thành hai chân trói ra sau, người vươn lên trước, tay đun xe bước đi giữa âm vang biển cả và gió hú đèo mây. Vào thấu thị xã Quảng Ngãi, Tất Thành ở lại đây mấy ngày vì thấm mệt qua chuyến đi đường dài. Những người lái kẻ mạch nha rất kính nẻ vốn học, và mến tính siêng năng Đức Hiền Từ của Tất Thành đã tha thiết mời anh ở lại dạy cho các con cháu của họ học. Anh từ chối. Cháu còn ít tuổi, cần phải đi đây đó để lượm lặt những điều hay lẽ phải thành cái vốn. Lúc đó có đi dạy học hay làm việc gì mới thật sự có ích, các chú ạ. Những ngày lưu lại thị xã Quảng Ngãi cũng như đi qua Quảng Nam Nguyễn Tất Thành nghe được nhiều tiếng dân kêu than. Lời nguyền rùa thực dân Pháp, oán thán bọn tay sai buôn dân bán nước, chẳng những Thành nghe được khá nhiều, mà anh còn nghe được những tiếng dân ngợi ca thương tiếc các ông nghè, ông cử, ông tú, ông đồ đã bị chém giết tù đầy vì nghĩa lớn. Tại Quảng Ngãi, người ta bàn tán nhiều nhất là vụ dân nổi dậy đốt nhà tên Đại Việt Gian Nguyễn Thân.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 Trong căn nhà nho nhỏ ở thành nội kinh đô Huế. Đêm hát đã tan, Nguyễn Tất Thành dùng rằng không dứt ra về được. Người đi xem hát về đã vãn, phường tuồng đã thay áo xong, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi mạnh dạn đến gặp ông Trùm phường. "Thưa ông, cháu xin gặp người vừa sắm vai hoàng phi họ ạ." Ông Trùm phường nhìn Thành ngờ vực. Cậu gặp có việc gì?" "Thưa ông, Cháu từ ngoài xứ nghệ vô đây, cháu thường được nghe các bậc cha chú ca tụng tuồng bình định. Nay cháu được xem phường tuồng của quê hương quan đảo Tấn, quả là danh bất hư truyền. Ông trùm phường vẻ cảm động, đa tạ về những lời phẩm bình của cậu. Riêng có một chỗ trong vai Hoàng Phi Hồ, cháu muốn nói ra điều trộm nghĩ của cháu mà e có sự thất thố, khác nào đánh trống qua nhà sấm. Cậu đã từ xứ nghệ vô đây, Lại có lòng hạ cố tới coi phường chúng tôi hát, Mà còn cho lời Châu Ngọc nữa, Thì đó là ơn chi ngộ, Chúng tôi ghi nhớ mãi. Được như vậy, thưa ông, Cháu mạnh dạn xin tỏ bày, Người đóng vai Hoàng Phi Hồ, Cũng như tất cả các vai trong vở tuồng, Đều sỏi bộ, hát hay. Cháu được nghe cha cháu thường đàm đạo với bạn, Diễn tuồng mà chỉ có hát hay, Điệu bộ kém,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 Cháu thấy phường hát của ông đã thành đạt được những điều ấy. Người đóng đạt nhất là vai Hoàng Phi Hồ. Nhưng vai Hoàng Phi Hồ còn gượng một chỗ khá quan hệ. Đó là điệu cười chưa thật đúng tâm trạng nhân vật. Ông trùm phường tuồng ngước nhìn Tất Thành, mắt lấp lánh niềm vui thán phục. Cháu cho là, Tất Thành nói, việc chạm trồ tính cách nhân vật Hoàng Phi Hồ là điều không dễ, mà khó nhất là lúc ông tặc cười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 Theo cháu, người sắm vai Hoàng Phi Hổ phải tạo nên một tiếng cười lột tả được cái tâm trạng này. Ông trùm phường tuồng ôm choàng lấy vai Nguyễn Tất Thành, lắc lắc. Đúng cậu là, cậu là thầy tuồng rồi. Không dám, Tất Thành đáp, thưa ông, cháu chỉ là người khán giả nhỏ thôi ạ. Ông trùm phường tuồng lại vỗ vai thân mật. Xin cậu cho biết quý danh. Dạ. Cháu là Nguyễn Tất Thành ạ Cậu còn trẻ mà đã tinh tường nghệ thuật tuồng Khiến tôi phải sửng sốt Giọng ông bồi hồi Lúc sinh thời Thầy tuồng của chúng tôi Quan Đào Tấn thường nói với chúng tôi Người xứ nghệ rất mê tuồng Và thưởng thức rất tinh tường Thầy còn nhắc tên những người bạn của thầy Như quan Đốc Học Đảng Nguyên Cẩn Quan Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc Ông giải Nguyên Phan Bội Châu Thưa ông, cha cháu là phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ạ. Ô, trời đất, cậu là con quan phó bảng Sắc. Hèn chi, hiện thời quan phó bảng đang ngồi ghế chi huyện tại Bình Khê trong tỉnh chúng tôi. Dạ, cháu vô thăm cha cháu đây ạ. Ô, trà trà, con chi bằng. Chúng tôi mời cậu ấm cùng đi vô với phường chúng tôi, được vậy thì vinh hạnh cho chúng tôi lắm lắm. Thành bước vào cửa huyện đường Bình Khê lúc chiều tà. Quan huyện Nguyễn Sinh Huy và vài người lính lệ đang làm vườn. Người lính nhìn thấy khách lạ, nói Bẩm quan, có thư sinh nào trông lạ kia? ạ? Quan huyện Huy nhìn lên, ngạc nhiên. À, ông nghiêm nét mặt, nói với lính trong lúc đi về phía Thành. Người con thứ của ta. Thành chắp tay. Con chào cha Cha có được khỏe không thưa cha? Ừ, rất khỏe. Mấy người lính chạy đến. Kính chào cậu ấm. Xin chào cậu ấm đến thăm quan lớn. Tất thành đáp lại rất lễ phép với những người lính hầu của cha mình. Đám lính xuống nhà bếp lo cơm nước. Quan huyện Huy dẫn con về phòng riêng của mình. Ông ngồi đối diện với con ở ghế chàng kỳ. Ông hỏi lạnh lùng. Con đi đâu mà qua đây? Dạ.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 Vì công bằng mà rơi đầu trước đám cường quyền bạo ngược. Cha đành chịu phận, trí đoàn, hận trường. Nhớ lời cha dặn con hồi năm ngoái, nay con định đến Phan Thiết, trao phong thư của cha tới ông Hồ Tá Bang. Con sẽ xin được dạy học ở trường Dục Thanh một thời gian, cha ạ. Phải, con cứ mạnh dạn làm, một khi lòng đã quyết. Con đã đến tuổi tráng niên rồi, nhớ là kỳ ấu giả duy phụ mẫu sở hữu chi thân, kỳ tráng già duy quốc gia sở hữu chi thân, kỳ lão già duy hậu thế sở quan trọng chi thân. Đại ý, lúc ta còn thơ ấu thì thuộc quyền cha mẹ, lúc ta lớn lên thuộc về đất nước, lúc về già lại phải dành cho lớp người sau là quan trọng nhất. Hai cha con cùng sửa ấm cho nhau trong đêm trên đất Tây Sơn. Quê hương người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ Sáng hôm sau, ông sắc ra huyện đường xử một vụ kiện đã kéo dài cả ngày hôm qua vẫn chưa xong Anh Thành nhờ một anh lính huyện, người ấp Tây Sơn đưa đi thăm miền đất tụ nghĩa áo vải cờ đào Lúc trở về mặt trời đã tròn bóng Thành thấy gương mặt cha đanh như thép lạnh Anh chưa rõ nguyên do mà lòng cứ thồn thức với nỗi cô đơn của cha Anh lính lệ bưng cơm lên và lễ phép mời hai cha con quan huyện. bẩm quan lớn và cậu ấm mời cơm ạ. Thành để cha ngồi vào bàn ăn trước, anh ngạc nhiên thấy cha tự tay mở lồng bàn và nghiêm rộng như hỏi cung phạm nhân. Món tôm hè bữa qua còn khá nhiều sao không? Anh lính lúng túng thưa. bẩm quan lớn, con sơ ý đậy không kỹ để mèo ăn hết cả rồi ạ. Ông huyện sắc đặt mạnh tay gần như ném cái lồng bàn xuống phản ngồi hỏi Mèo ăn vụng thì hết một con, hai con Sao lại hết nhẫn từng ấy con tôm he to gần bằng cổ tay? Mắt thành tối sầm lại Anh thầm nghĩ Từ ngày còn sống dưới nách cha Chưa bao giờ thấy cha để ý đến miếng ăn Sao bây giờ? Chẳng lẽ cái quan tham ô lại cũng nhiễm vào cha mình? Anh lính hầu mặt xanh như tàu lá Nói líu cả lưỡi Bẩm quan lớn Có đèn trời sai tỏ cho con Chỉ có mèo ăn thôi ạ Ông huyện sắc đập mạnh tay xuống bàn quát Ta sẽ tra cứu đến nơi Anh ăn tôm mà đổ cho mèo Thì trục hồi bản quán ngay Người lính hầu Quỷ xuống đất khấu đầu tay vái Bẩm quan lớn Con ăn tôm ạ Xin quan lớn rộng lượng hải hà cho con Thành hai tay ôm mặt quay đi Nhưng ông sắc đã cúi xuống nâng anh lính hầu đứng dậy giọng ông thấm nước mắt tôi xin lỗi tôi xin lỗi anh mèo không ăn mất tôm anh cũng không ăn mất tôm đâu đĩa tôm he vẫn còn nguyên vẹn tôi đang giấu ở tủ hồ sơ tôi thử anh để mà nghiệm ra việc sử vụ án suốt hai ngày mà bị can vẫn chưa chịu nhận tội lúc tôi phải dùng bàn tay đập bàn hăm dọa